Cảm giác đau đớn này xuyên thẳng tới tận nội tâm hắn muốn chân áp cỗ đau đớn này xuống Nhưng vẫn không có một chút tác dụng hết Đầy rốt cuộc là chiêu thức gì Làm sao có khả năng như vậy ta nắm ầm một tiếng Nát nát nát Thân thể tuyên cổ bỗng nhiên run dày Hắn bắt đầu cảm thấy giống như bị cái gì đó chặt đất Một trận kêu diên Vang vọng toàn bộ địa hừ <cười> Tuyên cổ Người cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao Vẫn còn rất sớm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 Lâm Phạm tung một cước hủy diệt thiên địa Đạp về phía đũng quần tuyên cổ A! Tuyên cổ gào thét khóc liệt. Toàn bộ thiên địa đều bị tính kêu thảm thiết này Làm cho chấn động Mà Lâm Phạm lúc này lại mừng rỡ ở trong lòng Thắng lợi đang ở trước mắt Cơ hội cuối cùng đến rồi Tuyên cổ Có tiếp tiểu ra chưa cuối cùng đi Giờ phút này Khí thức trong mắt của Lâm Phạm thay đổi Hình thức dạy dỗ, Mở ra Tiểu Phạm Người muốn làm gì Vô nhai thực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 Trong ánh mắt để lộ ra vẻ hoài niệm Đồng thời đối với việc tiếp thu dạy dỗ Của tuyên cổ cũng ao ước ghen tị Cảm giác này tươi đẹp đến nhường nào Mỹ lệ đến nhường nào Mà để cho người ta mê mũi Từ lúc một lần bị dạy dỗ trở về sau Muốn lại được hưởng thụ cái cảm giác ấy Nhưng không còn cơ hội Tuyên cổ Ngày hôm nay tiểu ra phải cố gắng dạy dỗ người Để người hiểu rõ được Nơi này không phải là nơi mà người có thể làm cản Lâm phàm ra oai Tuyên cổ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 Tuyên cổ giờ khắc này kêu riêng thảm thiết Ánh mắt phẫn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phạm Dường như là muốn giết chết Lâm Phạm vậy Nhưng trong trước mắt Ánh mắt này đã không còn sót lại chút gì Mà biến thành mê man, mất đi hy vọng Một luồng ưu thương từ trên thân thể của Tuyên cổ phát ra Bao phủ toàn thiên địa Trong trước mắt Thần quang lấy lên ở trong mắt của Lâm Phạm Kỹ năng dạy dỗ cuối cùng Yêu cầu vẫn còn rất cao Tinh thần khí vào lúc này nhất định phải đạt đến trạng thái đỉnh cao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 chiêu thứ nhất chính là trung cực hàm nghĩa bộc phát ra âm một tiếng lúc này roi dài giống như là có linh tính vậy nằm nằm dài đặc ở trong không gian bây giờ trong hư không này roi múa khắp trời mọi người thấy cảnh này thì đều trợn mắt há hốc một nhìn bọn họ chưa từng gặp qua chiêu thức này cũng không biết lâm phàm rốt cục là muốn dùng biện pháp gì để tiêu diệt tuyên cổ đáng ghét tuyên cổ gào thét nhưng trong chớp mắt hắn bị một roi quất vào người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 Bất kể như thế nào Cũng phải triệt để công phá tuyên cổ Trong chớp mắt Thiên địa mông lung bụi bụi Chiếc dòi kia đã quất dài trên đất Còn tuyên cổ thì đang kêu riêng thảm thiết Lâm Phạm hai mắt bị cay Nhưng là vì chính nghĩa Phải kiên trì Đến tận bây giờ Lâm Phạm mới nhìn thấy vẻ mặt tuyên cổ Dần dần cải biến Nhất thời vui vẻ ở trong lòng Một roi quất ra Tung hoành tứ hải. Tuyên cổ Người anh nhìn thẳng nội tâm của người người chính là người như vậy. Lâm Phạm nhìn thấy sự biến đổi của tuyên cổ sau khi bị dạy dỗ, thẳng thường nói ra: "Ta, ta." Tuyên cổ thở càng ngày càng gấp. Hắn giận Lâm Phạm run người, nhưng trong lòng muốn nói rằng, đừng có ngừng, tiếp tục quyết định một roi cuối cùng. Bộ ngực Lâm Phạm thịch đẹp nhấp nhô. Từ trước tới giờ những người đã bị hắn dạy dỗ qua, làm gì có ai giống như cái tên tuyên cổ này? Có thể coi là khó làm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 thì trong lòng vui vẻ một hồi, đồng thời ngẫm lại thực lực của tuyên cổ hôm nay, chăm không còn một đã mạnh như vậy, nếu như hoàn toàn khôi phục thì khủng khiếp tức cỡ nào chứ? Cũng không biết là hai người chí tôn cùng với chính thần đã dùng cách gì để phân thây tuyên cổ đây. Hiện giờ tuyên cổ hoa u oán liếc mắt nhìn lâm phàm, hiển nhiên là dục cầu bất mãn. chẳng qua hiện nay nhìn bộ ngực Châu hai cái quả cầu lớn kia, thì cũng là bất đắc dĩ thở dài, khi nào mới có thể tiêu sưng đây? đã kết thúc rồi.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 Người đã nhìn đâu như vậy rồi. Thật có chút không biết lệ phép này. Lâm Phạm hướng về hư không hồ to. Thiên đạo. Mọi người vừa nghe thấy thì nhất thời xứng sở. Sau đó đám người yến tông chủ biến sắc. Một dự cảm xấu bắt đầu dâng lên. Hắn không phải thiên đạo. Hà Vũ Hàm xài bước đi ra. Sắc mặt ngưng trọng. Nói nói. Viên Thiên đế. Người đi ra đi. Oanh một tiếng. Trong chấp mắt thiên địa rung động.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 Một hào quang từ bên trong cái linh tượng kia Phóng lên trời Xuyên qua tầng tầng hư không Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người Lâm Phạm nhìn hình ảnh trước mắt Trong lòng vô cùng kinh ngạc Võ thần mạnh hạo Luân hồi đại đế diệt cùng kỳ thánh tông Khai sơn tổ sư Lại chính là chính thần chí tôn Vù một tiếng Lúc này Lâm Phạm phát định bài trí tôn Trong túi chữ vật Mãnh liệt run dày Muốn chui ra thế nhưng lại không ra được Lâm Phạm cười thầm ở trong lòng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 Tuyệt thế kỳ tài, trăm vạn năm hiếm thấy. Hey. Lúc này viên thiên đế cũng ngẩn cả người, nhìn Lâm Phạm. Sau đó bắt đầu cười lớn. <cười> thú vị, thật là thú vị. những ngươi dựa vào cái gì để cho rằng ta tin tưởng ngươi? Chỉ cần dựa vào chính Lâm Phạm ta đây, ta có thể thuần phục tuyên cổ. Giả đây ngươi không còn mượn được sức mạnh của thiên đạo nữa. Ngươi có thể đối thủ của hắn được sao? Lâm Phạm nói.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 Giờ đây tình hình ở thượng giới Người cũng đắc vạn năm chưa đi đến đó Người cũng không biết nơi đó giờ ra sao Nếu như người giải khai bình chướng Để bọn hắn đi lên chắc chắn là tự tìm đường chết Mà Lâm phàm ta nguyện đứng im Đi tìm hiểu ngọn ngành Lâm phàm giải thích Tuyên cổ lại đây Lâm phàm hướng về phía Tuyên cổ Đang nằm vẫy vẫy tay Dầm một tiếng Tiểu nhân ở đây Tuyên cổ lập tức vươn mình nhảy lên một cái Tới trước mặt của Lâm phàm Về mặt quyền rũ nói